Cổ diêu nhớ ra từ tối qua tới giờ chưa hề ăn bất cứ cái gì suốt mười mấy giờ chỉ lo chạy trối chết quên cả ăn uống đói khát. Cổ diêu gật đầu nói ừ chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi. Hàng đang nói cổ diêu ca ca muội cô có tiền nghe ba ba nói khi ra ngoài ăn thứ gì đều phải trả tiền. Cổ diêu cười nói cô sao cổ diêu ca ca có trừ số tiền diệp lâm trao cho còn có số tiền phí thản thưởng khi rời thập lý trấn hẳn là đủ sống một thời gian bất quá khi hắn mò tới túi thủy tinh tệ mà diệp lâm trao cho thì nét tươi cười đanh lại túi tiền lại không thấy vô sĩ đạo tặc quyển ba tiêu giao môn chương hai sự trừng phạt dành cho đạo tặc dịch phi lông ma cuôn về tư Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Cổ diêu cơ hồ điên lên Lục lọi toàn thân chỉ thiếu chút nữa là cởi hết áo quần ra nhưng vẫn tìm không thấy túi tiền Chẳng lẽ là rơi rồi Mồ hôi lạnh chảy khắp người cổ diêu Lần đầu cưỡi ngựa lại đang chấn động tâm thần Có thể do sóc mà rơi mất lắm chứ Nhưng mà đây là số bạc lớn nhất mà cổ diêu từng có Tại sao ngay lúc sống chết này lại còn gặp nạn Sống lẻ loi bên ngoài Bụng đói kêu gào Mà lại rơi mất tiền Cổ diêu sắp nổ tung rồi cuối cùng nhịn không nổi mắng mơn Cổ diêu ca ca huynh nói gì vậy Hàng đang ngây thơ không biết đó là từ tục tiểu Cổ xa nuốt hận nói không có gì đâu đen đen hàng đen nói cổ diêu ca ca vậy chúng ta đi ăn đi cái này cổ diêu cứng họng hắn cảm thấy không biết nói sao mới tốt hàng đại hộ mang hàng đen cho mình bảo mình chiếu cố vậy mà bây giờ cho nàng ăn một bữa cũng không thể chuyện thế này phải là rất buồn cười sao cắn răng cổ diêu kéo con ngựa tới một hẻm nhỏ nói với nàng đang đang muội ở đây đi ta đi hỏi quán cơm chỗ nào sẽ nhanh chóng trở lại thôi hàng đang gật gật đau vâng cổ diêu ca ca huynh về nhanh nha cổ diêu nói ừ một tiếng rồi vào đám dông hắn tất nhiên không phải đi hỏi quán ăn mà là đi trộm tiền tình huống thế này chỉ có thể trở lại nghề cũ Nếu chỉ có mình mình hắn có thể tìm vài loại trái cây hoặc cỏ cây gì đó mà ăn Nhưng hàng đang từ nhỏ phú quý tất nhiên là không quen loại thực phẩm như vậy Hôm nay tại Trấn Đan là ban ngày Dòng người đúc là thời cơ tốt nhất cho đạo tặc xuống tay Tại dòng người hắn tìm ra được mục tiêu Đó là một người mập mạc Trên người đeo vàng mang bạc Y phục rộng thùng thình, trang phục nghiễm nhiên là một tài chủ, nhìn chút có vẻ tự sắc quá độ. Bước đi nơn, gơn, y, e, nơn, gơn, ngã vô lực, người như thế phản ứng rất chậm chạp. Là đối tượng tốt nhất cho đạo tập hạ thủ nhưng với chuyện trộm cắp này thì càng bình tĩnh nhận xét càng an toàn càng giảm được nguy cơ thất thủ. Cổ diêu tới cạnh hắn, sau đó một túi tiền rơi vào trong lòng bàn tay hắn khá nặng xem ra thu hoạch không ít. Quá trình rất trơn tru, không có so hở gì. Tài chủ cứ như chưa phát hiện túi tiền đội chủ cứ tiếp tục đi tới phía trước. Cổ diêu mừng rỡ mang chiến lợi phẩm về chỗ ban đầu Chỉ là chốc lát nhưng mà hàng đang đã phát hoảng Thấy cổ diêu về mới an tâm Số tiền còn nhiều hơn so với diệp lâm cho và phí than thưởng Dây chính là sự kiếp thiết của việc trộm cắp Tâm tình cổ diêu rất tốt tốt rồi Ta đã hỏi ra Phía trước có một quán ăn không tệ Chúng ta đi ăn nha. Đang đang. Song khi hắn duỗi tay vào lòng tìm tiền thì sắc mặt cứng ngắc, túi tiền lại đâu mất. Đây là chuyện không thể nào. Mình vừa trộm được tiền tới tay, lẽ nào hai lần làm mất sao? Không thể chuyện này thật là tà môn. Ngươi tìm cái này sao? Cổ diêu quay lại, thấy tên thổ tài chủ kia cầm tối tiền trong tay, ánh mắt hiếp lại như đang cười nhạo. Cổ diêu nhất thời hiểu rõ tên mập này không phải đơn giản, chính là giả ngốc gạt đại ngốc lập tức leo lên ngựa chạy. Đạo tặc thất thủ có hậu quả rất lớn, rất thảm trọng, bị bắt có thể là bị đánh chết. Ngựa chạy như bay theo hướng khác ra khỏi con hẻm. May mà ngã tư đường bên kia không náo nhiệt Cổ diêu kéo mạnh dây cương Điên cuồng chạy mười mấy dặm tới một mảnh rừng nhỏ Thấy phía sau không có người đuổi tới Cổ diêu mới dừng lại Trong lòng không ngừng co giật sợ hãi Hắn từ khi hành nghề đạo tặc lấy tiền Thì đây là lần thất thủ đầu tiên Có phải tên mập kia là người thơm tàn bất lộ Hàng đại hộ như vậy. Vậy tên mập kia cũng có thể. Cổ diêu thề lần sau sẽ không tìm mấy tên mập mà xuống tay nữa. Nhìn cổ diêu chạy mất hồn. Hàng đang khó hiểu hỏi cổ diêu ca ca. Sao thế? Nga không có gì. Cổ diêu tất nhiên sẽ không nói hắn trộm tiền thất bại ta nghe nói người kia rất hung ác. Vốn là tên tà ác của địa phương này. Hay lừa bán tiểu hài tử? Hàng đang tin thật, lại càng hoảng sợ thật. Vậy sao, thật có người như vậy? Cổ diêu muốn trả lời lại nghe có người nói tiểu tử tuổi nhỏ vậy mà không chỉ trộm tiền lại còn gạt người. Cổ diêu hoảng sợ nhìn theo tiếng nói, phía trước tên tài chủ đang cầm tẩu thuốc, nhàn nhã thả ra từng làn khói. Cổ diêu không nghĩ ngợi lập tức điên cuồng kéo dây cương. Chỉ là tên thổ tài chủ kia nhanh hơn. Cũng không thấy cước bộ hắn thế nào. Cước đi rất nhanh. Chỉ là lộ trình ba mươi thước như bị hắn rút ngắn. Nháy mắt tới trước mặt cổ diêu. Vô luận cổ diêu kéo cương thế nào con ngựa cũng đứng im. Một cổ kính khí kỳ dị bay tới lưng ngựa. Thần kinh cổ diêu nhất thời chết lặng. Không thể động đậy. Thậm chí không cách nào há mồm nói chuyện Thổ tài chủ chậm rãi nói hừ Giám đắc tội với người quyền quý hả Ngươi là tên đạo tặc đáng chết Quái mà không Ta cũng là đạo tặc. Mắng ngươi có khác gì chửi chính mình Phải kêu ngươi là tên đạo tặc thân ác à, Cũng không xong Ngươi trộm tiền của ta thế nào lại khít lệ ngươi Ngươi nói coi ta phải mắng ngươi thế nào đây Nghe lời nói điên điên khùng khùng của lão tài chủ Cổ diêu kêu thầm hỏng bét Nhưng khổ nổi lại không thể nhút nhút Buông tay khỏi ngựa luồn khí hình kỳ dị kia cũng mất Vội nhảy xuống ngược Vẽ mặt cầu xin Cổ diêu cả người buông xuống đại gia Vì muội muội ta rất đói Không có gì ăn ta vạn bất đắc dĩ mới mạo phạm ngài Ngài đại nhân đại lượng Anh tuấn tiêu sái Ngọc thụ lâm phong Võ công tuyệt thế đừng so đo với loại tiểu bối như ta tránh mất phong phạm Cổ diêu không hề nghĩ đến chạy trốn Vì hắn rõ vị trước mặt này là cao thủ trốn thế nào cũng không thể thoát Lão tài chủ hiếp mắt miệng lưỡi trơn tru lắm Không nên nịnh nọt hay kích tướng. Ta không mắc mưu đâu. Dù cho lý do gì. Một đạo tặc khi thất thủ đều phải gánh lấy hậu quả. Hàng đang cũng hiểu có chuyện không đúng. Nhảy xuống ngựa như chim sợ cành cong nép vào người cổ diêu. Cổ diêu hít một hơi nói vậy thì người nào làm người đó chịu. Chuyện ta làm không liên quan tới muội muội ta ngươi không nên làm khó nàng hàng đen không tự chủ nắm chặt tay áo cổ diêu sợ mất hắn mãi mãi cổ diêu ca ca ngươi rất quý muội muội của ngươi tài chủ cười nhưng ta thì không thích cho ngươi hài lòng nói xong hắn điểm một ngón tay lên trán hàng đen nàng nhất thở mềm oặt ngã xuống ngươi ngươi ta liều mạng với ngươi cổ diêu thấy vậy hai tròng mắt hóa đỏ tự như điên dại lao vào tên tài chủ lão tài chủ như một làn khói biến khỏi vị trí cổ xa thấy thân pháp như vậy cũng tỉnh tỉnh lại không còn loạn động nhưng lửa giận trong mắt lại như muốn thiêu chết tên tài chủ an tâm đi lão tài chủ nói muội muội ngươi chỉ là bất tỉnh thôi cổ diêu nhìn lại Hàng đang dù bất tỉnh nhưng mà ngực còn phập phồng vẫn còn sống. Lão tài chủ xoa xoa bóp bóp trên thân cổ diêu một hồi làm cho cổ diêu sợ hãi vô cùng. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một tên biến thái? Cuối cùng tên thổ tài chủ rút cái bàn tay mập mạc đầy thịt của hắn về. Có vẻ hài lòng rồi nói nhưng mà sống chết của nàng đành coi bản lãnh của ngươi đi. Nói xong tay hắn rung lên chẳng biết từ chỗ nào hiện ra một cái còng bằng sắt. Còng có hai vòng và một sợi xích dài. Hắn đem hai cái vòng khóa vào tay của Cổ Diêu vào hàng đan rồi cột họ vào một cây đại thụ. Dơn Dơn Quy, Quy, e u là đạo tặc như nhau. Trừng phạt ngươi cứ lấy phương tiện của đạo tặc mà ta làm. Đây là do kim loại rắn nhất mà chế tạo nên. Với sức của ngươi muốn phá vỡ nó là không thể. Chỉ có cách duy nhất là mở ra cái khóa bắt hợp do ta đặt chế. Cố gắng dùng toàn bộ kỹ năng của ngươi đi. Không được thì cả hai cùng chết đói hoặc cứ làm thức căng cho giả thú. Sau khi nói xong lão như một làn gió biến mất khỏi tầm mắt của cổ diêu Vô sĩ đạo tặc Quyển ba tiêu giao môn Chương ba mở khó Dịch phi lông ma Côn ve tơ Các bạn đang nghe truyện tại truyền Cổ diêu chỉ bị xích tay trái mà thôi Tay phải có thể hoạt động Thấy lão tài chủ bỏ đi Cổ diêu mừng thầm trong lòng Mở khóa là một trong những sở trường của hắn Làm đạo tạc đây là một trong những tuyệt kỹ không thể không biết Móc một cây đồng nhỏ như tơ từ trong lòng ra Cổ diêu thử nhét nó vào bên trong bát hợp khóa của cái còng đâm đâm chọc chọc một nhơi Lúc thì để như hình tròn Lúc lại uốn công thành móc Đâm câu kéo móc Thử dò xét cái bên trong. Gần 2 giờ trôi qua. Một tiếng rắc phen lên. Cái khoáng của cái còng cuối cùng khai mở. Cổ diêu mừng thầm. Mấy chiêu khai khoáng này không có ai dạy cho hắn. Tự như trời sinh là đã biết. Nhưng cái khoáng này quả thật rất phức tạp. Hắn lần đầu mở khóa mà mất thời gian lâu như vậy. Hai cái bách hợp khóa đều giống nhau. Đã quen thuộc một cái thì cái kia muốn mở ra cũng không có phi khí lực lắm hàng đang cũng khôi phục tự do. Chỉ là còn mê man Nhìn cái còng trên mặt đất một chút cổ diêu quyết định thu hồi nó. Ít nhất có thể mang bán mấy đồng, ít nhất có thể mua bữa cơm trưa. Thất thủ qua một lần may mắn có thể chạy thoát cũng không thể ra tay tiếp lần thứ hai trong ngày nếu không sẽ gặp vận rủi hơn. Đây chính là quy tắc giới hạn của đạo tập tuy không có cái căn cứ khoa học nào nhưng mà rất nhiều người tin vào điều này. Lão tài chủ cũng không quá xấu tính. Con ngựa gần đó hắn cũng không có cưỡi đi mà để lại vận toàn lực cổ diêu muốn bế hàng đang lên con ngựa, muốn chạy đi thật nhanh. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, sau đó liên thấy người quả nhiên là lão tài chủ. Cổ diêu kinh hãi khôn cùng không biết hắn muốn gì mà quay lại. Nói lắp bắp ta mở được chiếc còng ra rồi. Lão phải tuân thủ lời hứa không gây hại chúng ta nói rồi móc ra cái món trang sức mới nhập cùng lắm cái này cũng trả cho lão. Lão tài chủ không nhận mà chỉ nhớ mày sư phó của ngươi là ai? Thấy hắn cũng không có ác ý nên cổ diêu nói ta cũng chưa có sư phụ. Vậy cái thủ pháp ngươi vừa dùng hắn vẫn nấp một nơi quan sát. Nhưng mà phương pháp cổ diêu mở khóa hắn nhìn thấy cũng văn sở văn vị. Không khỏi kinh ngạc cực kỳ Tất cả các cách mở khóa trên lục không có cách nào là hắn không biết. Chỉ là không dám ngờ chỉ có thể dùng một cây đồng ngân mà dám mở khóa của chính lão chế tạo. Cổ diêu hồi đáp cái đó là ta tự học. Cổ diêu không nói dối. Hắn cũng không biết tại sao trời sinh hắn hiểu cái phương pháp mở khóa này. May nhờ vậy mới có thể mở cửa phòng tắm nữ ở thiên hương lâu ngắm nhìn thỏa thiết. Hai mắt tên lão tài chủ sáng lên. Nhìn cổ diêu từ trên xuống dưới cứ như là nhìn bảo bối ta nhìn quả nhiên không sai. ngươi chính là thiên tài. Thiên tài đạo tặc. Người này khẳng định là có bệnh lâu năm mà giấu. Cổ diêu bị hắn nhìn đến sợ hãi. Thầm nghĩ mau chuồn cho nhanh cái này. Đại gia nếu như thế chúng ta có thể đi chưa? Lão tài chủ quả quyết nói còn không được. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Ta mà bồi dưỡng thì thế nào ngươi cũng thành thiên hạ đệ nhất đạo tặc Đạo tặc Lại là đạo tặc Cổ diêu có chút đau đầu. Hắn thích cái cảm giác kích thiết khi ăn trộm nhưng mà như vậy lại đi trái với giấc mộng của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn đã theo võ đạo. Vì vậy uyển ngôn cự tuyệt xin lỗi ta không có hướng thú nói xong đi đến chỗ con ngược. Lão tài chủ kỳ quái hỏi tại sao? Ngươi cũng thấy thân thủ ta rồi. Chỉ cần bái ta làm thầy. Sau này ngươi trộm tiền chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại. Không chỉ tiền mà bất cứ trộm gì cũng có thể. Cổ diêu dứt khoát nói bởi vì ta không muốn lén lút như chuột cả ngày phải sống giữa bất an lo lắng. Lão tài chủ nghe vây thì mất hướng ngươi thì biết cái gì chứ? Là đạo tập có cái gì không hay? Tiền của tất cả người trong thiên hạ đều là của ngươi muốn lấy lúc nào thì lấy muốn xài ra sao thì xài tiêu diêu tự tại thật là sản khoai vô cùng hơn nữa quá trình trộm cắp còn có biết bao nhiêu kích thích bao nhiêu hấp dẫn hẳn là ngươi biết rất rõ ta thấy ngươi với nghề đạo tặc là vô cùng thiết hợp chỉ là có nguyên nhân khác áp chế mà thôi Lời này đã nói trúng tâm địa của cổ diêu nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận không? Lão lầm rồi. Ta không phải thiên tài gì cả. Chỉ là trùng hợp mới mở khóa được thôi. Phi. Khóa của ta làm. Cho dù là sản phẩm thất bại. Kẻ khác cũng không có chút hy vọng nào mở được không chỉ là thân thủ của ngươi. Xương cốt lại thêm cả kỹ thuật ấy thiết hợp nhất là làm đạo tặc. Ta biết thuật xem người như thế nào mà lầm. Thấy cổ diêu lắc đầu lão tài chủ thẹn quá hóa giận ngươi đồng ý cũng tốt hay là từ chối cũng hay. Ngươi là đồ đệ của ta rồi. Nếu không ta cứ theo sát bên ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng có mơ mà trộm tiền. Tới lúc chết đói thì thôi. Mỗi mỗi người cũng chết đói theo mà thôi. Cổ diêu mém chút bất tỉnh. Hắn có nghe cường gian cường đạo. Cường si gì đó chứ lần đầu tiên nghe qua cường thu đồ đệ. Tạp địch đại lục thật là quá nhân quá nhiều. Mới đi khỏi sức viêm thành. Là đụng mấy người rồi. Cổ diêu tính khí quật cường. Lạnh lùng nói ta sẽ chú ý từng thời khắc. Xem ngươi làm sao lấy Lão tài chủ không nói gì Chỉ ném cho cổ diêu túi tiền Cổ diêu không hiểu gì hỏi này là Lão tài chủ nói tiểu tử Ráng mà đề phòng ta sẽ lấy cái túi tiền ấy Khi mà ngươi không hay không biết cho mà xem Cổ diêu trong lòng không tin Thời cơ xuống tay của cường đạo Chính là khi mục tiêu chưa có chuẩn bị Hay là phân tán chú ý Nào có ai nói trước ta muốn trộm tiền của ngươi còn có thể thành công Chỉ là sợ lão già này nói dốt Suy nghĩ chút rồi hắn hỏi ngươi không thể dung cường lực mà cướp lấy Lão tài chu thập phần tự tin yên tâm ta là đạo tạp không phải cường đạo Thấy cổ diêu mang tiền nhét vào người Lão tài chủ nói chắc chắc chưa Cổ diêu gật đầu được nói chuyện nhưng hai mắt nhìn chầm chầm lão tài chủ Thầm nghĩ Lão tử nhìn từng động tác của ngươi coi ngươi xuống tay thế nào Lão tài chủ thò tay móc trong người ra một túi tiền nhỏ ngươi xem đây là cái gì Cổ diêu hạ ý thức luồn tay vào người kinh ngạc phát hiện túi tiền đã biến mất Cả quá trình hắn còn chưa kịp thấy lão tài chủ ra tay Lão tài chủ vứt túi tiền cho cổ diêu thêm lần nữa cho tiểu tử ngươi tâm phục khẩu phục Cổ diêu không phục mang túi tiền nhét vào trong lòng Nhưng tay hắn không buông ra mà vẫn nắm chặt Thậm chí có ý chơi xấu Tay hắn không buông sao mà có ai lấy được chứ Vô sĩ đạo tặc Quyển ba tiêu gia môn Chương bốn tiêu gia môn Dịch phi lông ma Công ve tơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Lão tài chủ lại tỏ vẻ lơ đỉnh nắm chắc chưa hả? Rồi cổ diêu gật đầu hắn không tin dưới tình huống thế này mà lão tài chủ còn có thể thành công trộm được Tiểu tử coi túi tiền của ngươi có còn ở chỗ cũ không? Cổ diêu vẫn cảm thấy rõ ràng túi tiền trong tay bất hảo rồi Lần này lão thất thủ rồi Đưa tay vương ra Hai tròng mắt cổ diêu tự hồ không còn nhìn được Bởi vì tay hắn trống không Nhưng tay hắn rõ ràng có cảm giác nắm vật gì Cứ như nó bị vô hình hóa trong suốt đi mà nhìn không thấy Lão tài chủ hướng túi tiền trong lòng bàn tay Cứ như là dùng ảo thuật mang túi tiền lấy ra. Đắc ý dương dương nói tiểu tử. Còn gì nói không hả? Chiêu này có thể nói là thần kỳ. Cổ diêu thậm chí hoài nghi lão có khi nào là một vị ma thuật sư hay không? Hồi lâu còn chưa lên tiếng. Không ngờ trên đời có thiết thuật thần kỳ như thế. Nhìn thấy chưa hả? Nếu bài ta vi sư ngươi có thể trộm bất cứ bất cứ tiền hay bất cứ bảo vật gì mặc kệ người khác có cất giấu trên người hay địa phương nào dù có nắm trong tay cũng thế mà thôi rất sảng khoái đúng hay không hắc hắc bây giờ cổ diêu mới tin vị lão gia này hoàn toàn không có khoai khoan tròng mắt xoay chuyển một cái cổ diêu kéo vạt áo nếu ngài có thể giúp ta giải khai thử này ta nhất định bái ngài làm thầy. Ngay vị trí xung quanh trái tim của hắn Một cái màn hắt khí dày đặc như là mạng nhận Lão tài chủ câu mày nói cử chuyển phệ hồn đen. T Hơn E I Lão biết tên độc dược Lòng cổ diêu dâng lên một tia hy vọng sư phụ Ngài có thể giải độc sao? Tất nhiên lão tài chủ hãnh diện nói mấy năm trước ta có đi ngang qua thuần vu gia tộc Tiện tay cầm một lọ giải dược cửu chuyển phệ hồn đang chơi Chính là do tộc trưởng thuần vu gia tự mình chế Muốn giải cái thứ tứ chuyển phệ hồn đang này hẳn là chuyện nhỏ Ngay cả mấy lần chuyển cũng nói ra được Không có như dịp lâm ăn to nói lớn cổ diêu mừng như điên Lão tài chủ nói thầm nói lại Ngươi sao lại đắc tội thuần vu gia tộc? Chẳng lẽ trộm đồ trên tay họ sao Nhưng mà có như vậy người của thuần vu gia Cũng không dùng tới cử chuyển phệ hồn Đang đối phó với tiểu tạc như ngươi Cổ diêu cũng cóc có thèm quan tâm Mối quan hệ của Diệp Lâm với thuần vu gia tộc gì đó Không thể nhịn nổi nói xin ngài giúp ta giải độc đi Lão tài chủ nghiêng đầu nói đừng có quên lời nói của ngươi. Cổ diêu lúc này quỳ xuống dập đầu ba cái sư phụ xin ngài nhận con là đệ tử. Vậy mới đúng đừng có lãng phí tài năng của ngươi. Ngươi là đạo tặc có một không hai mà lão tài chủ cười hiếp mắt nâng cổ diêu dậy, Móc môi chiếc bình trong lòng ra. Lấy một viên dược hoàng bảy màu đưa cổ diêu. Cổ diêu nuốt vào Hiệu quả giải dược thật tuyệt Chỉ chưa tới thời gian chung trặc Hắc khí trên ngực tiêu mất Rột cuộc thoát Cái gành nặng này rồi Cuối cùng cổ diêu Có thể thổ phào nhẹ nhõm Hắn đau đầu vì việc Trúng độc đã lâu Không nghĩ tới bây giờ Giải độc chẳng hao tổn chút công phu nào Lão tài chủ Nói từ nay ngươi là đệ tử Chân truyền của ta Môn phái chúng ta gọi là tiêu gia môn. Lịch sử lâu đời truyền thừa hàng nơn, gơn, ghi, y, nơn, năm. Còn ta tên là phỉ lợi phổ, là một đạo tặc, phi thường nổi danh. Hắn nhấn mạnh hay chữ nổi danh cường điệu mình là nhân vật bất phàm. Người bái ta làm vi sư cũng nên biết chân diện mục của ta. Nói rồi lắc hình một cái rắc rắc mấy tiếng Như là đầu rơi cành gãy Một cuốc Cổ diêu kinh ngạc nhìn cái vị mập mạp kia biến thành một tiểu lão đầu gầy ốm Mà trên môi có hai hàm râu như râu cá trên nhìn càng tức cười Nhìn ánh mắt giật mình của cổ diêu Philip đắc ý vô cùng nhìn thấy không hả Đây là đạo hành bách biến Trên đại lục có trăm ngàn cách dịch dung nhưng mà có thể hoàn toàn thay đổi dung mạo dù là gân mạch xương cốt cũng có thể biến đổi. Cao minh nhất chỉ có thể là đạo hành bát biến của bổ môn. Đây chính là chân diện mục của ta người có thể thấy cực kỳ ít. Cổ diêu gãi đầu hỏi cái này có tác dụng gì? Philip trừng mắt Phùng râu như thế nào vô dụng? Đây chính là tuyệt kỹ thực dụng nhất. Ngươi nghĩ coi, với đạo tặc thân phận mà bị phơi bày ra ánh sáng thì khắp lục có chỗ nào dung thân? Mà đạo hành bắt biến lại cho ngươi hàng trăm hình thể thân phận. Đây là tiện nghi biết cỡ nào? Thật sự tuyệt diệu, tuyệt diệu quá. Cổ diêu dù ngoài miệng phụ họ nhưng lại không cho là đúng mà lại cho là cái chuyện giấu đầu lòi đuôi không dám đối mặt người đời này có ý tứ gì. Bước qua cổ diêu không dám hoài nghi lời của lão gia tử tài năng quán thế này. Cung cung kính kính họ sự phụ. Bản môn có bao nhiêu người ạ Phỉ lợi phổ nói ba người. Cổ diêu mém chút nữa là té út mặt. Như Philip nói tiêu giao môn hẳn phải là danh môn đại phái. Không tin nổi chỉ có ba người. Chuyện này thật là không thể tin nổi. Phỉ lợi phổ lại không lấy làm xấu hổ. Dùng vẽ cây ngay không sợ chết cháy nói tiêu giao môn cầu tinh bất cầu đa. Sư nay nhận đều là thiên tài. Không có thứ phẩm lẫn vào. Rất lâu rồi đều là nhất mạch tương truyền cổ diêu hiếu kỳ hỏi vậy ngoài ngài và con ra còn một vị là ai sư tỷ của ngươi philip hiện lên một tia tán thưởng nàng là đồ để ta nhận bốn năm trước đều như ngươi thiên tư xước tuyệt tâm tư linh mẫn bây giờ đã là đạo tặc phi thường xuất sắc rồi philip lại có điểm đắc ý nói vận khí của ta có thể so với sư công đã qua đời của ngươi Chỉ trong thời gian 4 năm, có thể tìm hai vị truyền nhân căng cơ thật tuyệt. Ha ha! Cổ diêu từ trong thâm tâm dâng lên một cảm giác hoang mang. Không nghĩ tới mơ hồ thế nào mà bái một vị sư phụ đạo tặc kỳ quái. Xem ra mình với đạo tặc thật là hữu duyên, xem ra không thể nào chạy khỏi. Vô sĩ đạo tặc Quyển Ba Tiêu Giao Môn Chương 5 tiêu gia vô ảnh Dịch phi lông ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif soạt xoạt Cổ diêu hút từng ngụm canh đầy Phát ra thanh âm khó nghe Cực lực chuyển các thứ trên bàn vào miệng Đói sắp chết là một lý do Mà cũng phải nói đây là lần đầu hắn ăn ở chỗ như thế này Philip đã trở về bộ dáng tài chủ. Tiền của lão phải nói là nhiều lắm. Mà đạo tặc thì có bao giờ keo kiệt đâu. Nên hắn cũng không quý trọng kim tệ. Kêu ra một bàn thức ăn. Toàn là thức ăn thành danh của quán. Khiến cổ diêu ngất ngây con gạt tây Nhìn thấy cổ diêu ăn ngấu nghiến. Philip bắt đầu quán thông tư tưởng đạo tập thấy không hả? Ngươi bái ta làm thầy, sau này mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, sao mà đói thành thế kia được? Vâng, vâng ạ. Cổ Diêu ngưng đũa trả lời hai tiếng sau đó lại như lan thôn hổ yết điên cuồng gắp. Gắp, gắp và gắp. Chú ý tập trung vào các mỹ thực trên bàn. Cùng với cách ăn thô tục của hắn Hàng đang ăn phong nhã hơn nhiều Xuất thần gia đình phú quý Từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt Dù cho đang rất đói mà khi ăn không mất phong phạm thuộc nữ Cùng lúc nuốt chậm thức ăn Hàng đang mở to đôi nhãn châu nhìn Philip Theo cổ Diêu Ca Ca nói người này không phải buông lậu trẻ em sao Sao lại tốt với hai người như vậy mà còn thành sư phụ của cổ diêu ca ca? Xong tiệt phi hỏi thân phận cổ diêu biết hắn là cô nhi cũng không thấy là kỳ lạ. Mười tên đạo tặc thì có sáu tên là cô nhi, nhiều người chỉ vì bất đắc dĩ mới thành đạo tặc. Cổ diêu sau khi nuốt trọn một khối thịt vàng tươi ngon lành mới hàm hồ hỏi được rồi. Sư phụ! Ngài hai lần lấy túi tiền trong tay đệ tử Đó là dùng cách gì? Sao đệ tử không nhìn thấy? Philip cười đó là công pháp bí truyền của bộ môn vô ảnh thủ Vô ảnh thủ tên này quả thật là có ý tứ Đúng là thần không hay quỷ không biết Philip nói tiếp chủ tu đấu khí của bản môn là tiêu gia vô ảnh Tất cả đạo kỹ đều nằm trên nền tảng này đạt thành cấp bậc nhất định, ra tay nhanh tuyệt luôn. mắt người thường không thể nhìn thấy nhưng mà chỉ đạt tới cấp bậc đánh lừa thị nhãn cũng chưa là gì. sau này luyện càng cao có thể khống chế thanh âm phát ra do lực cản của gió cùng năng lượng dao động động. người biết tốc độ càng nhanh thanh âm do lực cản của gió càng lớn. ngoài điểm ấy ra còn có vấn đề lớn khác. Lực dao động Nếu ngươi ra tay với một cao thủ chỉ cần tới gần Cho dù năng lượng dao động phi thường nhỏ cũng bị họ linh mẫn nhận ra Thành ra thất thủ Cổ diêu thiệt thà nói sư phụ Nếu đem tiêu dao vô ảnh mà chiến đấu Khó lòng phòng bị Vậy có thể là phi thường lợi hại Philip trầm ngâm một chút cái vụ này thì bổ môn chủ trương đạo là chính. Không cổ vũ chiến đấu. Thật ra mà nói từ góc độ chiến đấu, tiêu gia vô ảnh cũng còn chưa hoàn hảo vô khuyết. Không như ngươi nói thiên hạ vô địch lợi hại như vậy đâu. Phải hiểu cá vạt tay gấu không thể lấy cả hai được được. Nếu như duy trì đấu khí liên tục vận chuyển nếu lựa chọn tốc độ cao thì không có khả năng phát ra lực cực mạnh Khó tránh làm yếu đi, nếu muốn tăng lực công phá thì tốt đo phải chậm lại Cổ diêu cái hiểu cái không gật đầu ố ồm ra là vậy Tất nhiên phàm là việc gì cũng không có tuyệt đối Cứ như cấp bậc của ta bây giờ dù là tại tốc độ cao thì lực phát ra cũng không phải là cao thủ bình thường có thể so sánh Philip tự đắc nói. Tiếp đó hắn lại cảnh cáo cổ diêu về phần tiểu tử ngươi nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng có mà chơi dạ dùng tiêu gia vô ảnh mà chiến đấu. Không ít người biết nó là hàng độc và đã được đánh dấu bản quyền của tiêu gia môn một khi bị nhận ra thì tiểu tử ngươi dong lẹ lẹ một chút đi cổ diêu nghi hoặc hỏi bổ môn có rất nhiều địch sao nói tới đề tài này philip có chút xấu hổ ho khen hai tiếng ngươi phải biết đạo tặc vốn khó ra mà chúng ta tiêu giao môn trong lịch đại truyền thượng đối với bảo vật đã không có hứng thú chỉ là tìm đến danh môn thế gia xuống tay Nên quan hệ không phải là cực hảo, không phải là hảo lắm. Hé hé, nói bất hảo chỉ là nói nhẹ nhàng thì có quả thật là cực kỳ xấu, ai cũng muốn tru diệt. Thử ngẫm nghĩ một chút. Một danh môn bị trộm bảo vật chuyện mất thể diện là không thể tránh. Mà mất đi bảo vật gia truyền. Họ càng thốn hận bọn đạo tặc ghê tởm kia biết chừng nào. Nghe cường hãng đấu khí mà không thể dùng chiến đấu. Cổ diêu có chút thất vọng. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì đó sư phụ khi mà lần thứ hai ngày lấy tiền dơn Dơn Quy Quy e Hơn Tự rõ ràng có cảm giác trong tay nắm cái gì đó chuyện này là như thế nào. Bây giờ cảm giác này biến mất cho nên cổ diêu tò mò hỏi cho ra. Philip cười phải cảm ơn vị tổ sư thứ bảy của bộ môn Lý Duy Tư. Cũng là một thần quan. Không chỉ đạo thuật cao minh. Trong lĩnh vực thần quan cũng là trác tuyệt hiếm có. Tổ sư lần đầu tiên phát hiện trên người có nheo điểm đặc thù. Nếu khống chế bộ vị này có thể khống chế cảm nhận của thần kinh Người kêu mấy bộ vị này gọi là huyệt đạo Mang tri thức huyệt đạo phối hợp đạo kỹ Philip dừng một chút khi trộm tiền ta nhân tiện kích thiết huyệt đạo trên cổ tay ngươi Cho nên có cảm giác rối tiền còn nằm nguyên Đương nhiên chỉ là ảo giác Thực tế trong nháy mắt thần kinh cảm ứng của ngươi đã hoàn toàn mở ra nhưng cảm giác cứ như nắm chặt Dưới tình huống đó của ngươi ta đem lấy túi tiền tới tay Cổ diêu bội phục từ đáy lòng Lý Duy Tư Sư Tổ thật lợi hại Vậy mà cũng nghĩ ra Philip hãnh diện nói ta đã nói bổn môn không phải rất đông nhưng liệt đại tổ sư Mỗi vị đều là thiên tài khó tìm trên thế giới Họ không ngừng hoàn thiện bổ sung đạo kỹ. Thôi trần xuất tân. Vô tư truyền kỹ thuật nâng tối một đời. Hôm nay đạo môn. Là chúng ta đứng đầu. Trong tiêu giao môn. Có vị nữ truyền nhân đầu tiên. Tài năng của sư tỷ ngươi đã dần hiển lộ. Còn có ngươi có thể so sánh với sức sáng tạo của A Lý Duy Tư Sư Tổ. Nhất định có thể mang tiêu diêu môn đưa cao thêm một tầm Ha ha Vô sĩ đạo tặc Quyển 3 tiêu giao môn Chương 6 đạo tặc cũng rất thú vị Dịch phi lông ma Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Dù có nói ra sao thì việc làm đạo tặc cũng không phải tâm nguyện của cổ diêu nên ít nhất trong lòng hắn giờ có chút hụt hẫm cứ như là có con rồi không có đầu đang bay loạn trong ớt hắn vậy. Ăn cơm trưa xong ba người lại lên đường. Philip cũng chỉ là đi ngang qua thác Việt Trấn này mà thôi không có ý thường chú nên hắn tiếp tục đi về phía Tây độc dược cử chuyển phệ hồn đang đã giải cổ diêu cũng không có ý tìm diệp lâm cả hai chỉ là bình thủy thương phùng mà thôi mà ma nữ kia còn có biết bao nhiêu là trò quái ác, ít đến gần thì hay hơn. Philip mua một chiếc xe ngựa trên giường đi hắn nói rất nhiều chuyện về tiêu giao môn kể cả lịch sử của tổ sư. Các ám hiệu liên lạc tuy chỉ là qua loa đại khái nhưng cũng phải đến tối. Lúc xong thì cũng đã tới thành thị. Mại Nhĩ Tư là một thành thị mở, không có binh lính chặn hỏi ở cửa thành xe ngựa cứ thế mà thông dong tiến vào trong thành. Mại Nhĩ Tư cũng chỉ là một thành thị nhỏ của tạp địch đại lục nhưng mà nếu so với sức phim thành đang bị hỏa chiến bao vây thì phồn hoa hơn nhiều. Mật độ cư dân cũng gấp đôi. Xích phim thành chủ chỉ biết suốt ngày lao tâm khổ trí tìm cách đối phó với tử địch Hàn băng thành chủ không lo việc kiến thiết thành còn nhân dân khổ cực cũng không qua tâm cho nên dân cư của xích phim và hàng băng hai thành cứ chạy ra địa phương ngoài. Một bộ phận là đến mại nhĩ tư thành này. Cổ diêu ngẫu nhiên có thể nghe được khẩu âm đồng hương. Có cảm giác thân thiết. Philip tìm tòa khách sạn mang tên hảo vận khí. Đây là một trong những khách sạn xa hoa nhất. Người tới đây đều là người thành đạt. Thiếu gia tiểu thư. Cùng với các vị vũ giả có cân lượng. Vừa mới đặt chân vào khách sạn thì đã có nữ phục vụ đi đến ngân tiếp khách nhân tôn quý ngài muôn dùng cơm hay nghỉ chân lại. Nữ phục vụ ngôn từ hữu lễ. Mặt luôn mỉm cười hiển nhiên là qua huấn luyện kỹ càng Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta dễ động xuân tâm Quả nhiên là nơi sinh hoạt của những kẻ thượng tầm Chỉ là kẻ phục vụ nếu đem so với tiểu nhị cổ diêu ngày xưa Hắn còn kém người ta nhiều lắm Dùng bữa trước sau đó ở lại Lúc trả lời Philip còn ném một kim tệ cho nàng tốt quá chúng ta ở tầng năm còn một phòng cửa sổ rất trang nhã không khí tươi mát còn có thể tham quan phong cảnh bên ngoài khách nhân của hảo vận khí đều là nơn, gơn, u vinh quy quy ờ, y. Có tiền ra tay ban thưởng không ít nhưng mà loại dám xài sang như lão Philip này thì rất ít. Nữ phục vụ tâm tình vô cùng vui vẻ nói chuyện càng thêm chu đáo. Philip gật đầu như vậy tùy cô an bày. Khách nhân mời các ngài nữ phục vụ mang ba người lên chỗ ngồi trên lầu châm trà mời sau đó thi lễ lui xuống. Tại trong thâm tâm. Cổ diêu luôn cho là đạo tạp không phải là người có thể phong quan như vậy. Chủ yếu ở khách sạn nhỏ sợ gặp người. Thấy Philip như vậy thật quá nghênh ngang mới hỏi sư phụ chúng ta cứ như vậy đối mặt mọi người có sao không? Có điểm gì không tốt Philip trừng mắt hỏi ngươi chưa nghe tiểu đạo ẩn vu giả? Đại dạo ẩn vu thì hay sao? Càng nghênh ngang. Càng không ai nghĩ ngươi là đạo tập Huống chi chỉ có kẻ khác sợ Philip ta Philip ta còn sợ ai chứ Quả thật với thực lực của Philip Bất cứ chỗ nào cũng có thể an lòng Cổ diêu cũng nghĩ vậy mà thôi lo lắng Đã thu tiền thưởng rồi cho nên Nữ phục vụ làm việc rất ân cần Chưa tới thời gian chén trà nhỏ Thức ăn đã lục tục bưng lên Vừa rồi khi vừa vào thấy sinh ý của khách sạn rất tốt, có rất nhiều khách nhân đang chờ. Nữ phục vụ đã vì họ mà đi cửa sau, mới có thể nhanh như vậy. Philip kêu thêm bầu rượu tự mình nhâm nháp, còn cổ diêu thì càng quét mỹ thực trên bàn. Đúng là chỗ ăn cơm cao cấp, càng lúc càng có nhiều khách lúc này tự nhiên ở cầu thành truyền đến thanh âm ồn ào. Trong khi đó người nữ phục vụ kia đang có thanh âm dễ nghe nói khách nhân thật xin lỗi trên lầu đã hết chỗ rồi. Nam tử kia trả lời đầy kiêu ngạo không có cũng phải có ta không trả tiền nổi sao. Theo tiếng bước chân. Đoàn người xuất hiện dẫn đầu là hoa phục thanh niên. Trường 17-18 tuổi. Mày anh một kiếm. Khá anh Tuấn chỉ là bộ dáng nghênh ngang ngạo mạn lơn an cho người ta nhìn không vừa mắt. bên cạnh thanh niên là một nữ nhân ăn mặc hở hang. Lộ ra gần nửa ngực. Cứ như lo sợ người khác không nhìn thấy trang sức trên đó hay là không biết nàng ta có một cặp bánh bao vĩ đại vậy. Đôi mắt hoa đào dâm tiện bắn ra tứ phương. Ra vẻ vừa nũng nịu vừa tức giận nói kiếm ca của ta không thiết ngồi chỗ thấp. Tầm năm là chỗ cao nhất của các ngươi. Nếu không có chỗ vậy đem mái nhà này hủy đi. Chúng ta ngồi trên đó dùng cơm cũng có thể. Hé hé. Nữ phục vụ có vẻ khó khăn nói việc này. Thiếu niên không nhẫn nại nói chỉ là một cái khách sạn nhỏ nhoi mà thôi. Bộn thiếu gia quan lâm các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh chứ? Không ngờ còn dám chậm trễ. Bộn thiếu gia tự mình tìm chỗ có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nữ phục vụ không khuyên được đành bất đắc dĩ lui ra. Gặp loại chuyện này tốt nhất là tìm lão bản mà giải quyết mới là hoàn hảo. Thanh niên ly mắt khắp khách sạn một lượt sau đó dừng ở chỗ của Philip. Thứ nhất chỗ này rất tốt Hơn nữa cái hình dạng tài chủ mà Philip đang cải trang nhìn sơ qua chỉ là loại người trừ tiền ra cái gì cũng không có Có thể có thêm tí địa vị nhưng đối với người trong giang hồ thì chuyện này tính là cái quái gì Cũng không đợi thanh niên lên tiếng mấy người hầu phía sau đã hiểu ý chủ Sau đó một tên tiến lên Đem vài thủy tinh tệ đặt trước mặt Philip lão già. Cái bàn này của ngươi may mắn được thiếu gia ta nhìn trốn. Cầm lấy tiền rồi đi mau. Ngữ khí khi nói của hắn cũng không có chút ý thương lượng nào mà là xúc phạm. Cùng với tính khí của chủ nhân hắn không sai bao nhiêu. Khi nói chuyện hắn còn cố tình nắm tay Philip run lắc mạnh Còn cố tình khoa khối kim thiết chế tạo tình xảo biểu hiện thân phận quyền sư Đúng là ân uy cùng làm Này giờ không thể nghi là chọc nhầm cao thủ Cổ diêu nghĩ thầm bọn kia xui xẻo rồi Nhưng mà ngoài tưởng tượng của cổ diêu Philip không có nổi giận Chỉ là tham lam nhập thủy tinh tệ trên bàn Mày tươi miệng cười nói tại đại gia tại đại gia dù sao chúng ta cũng no rồi Bàn này giao cho các ngài Sau đó hướng cổ diêu ra hiệu Cổ diêu rất là thắc mắc không ngờ phi Philip không có nổi lôi đình bất quá Cũng dìu hàng đang bước theo Philip Xa xa nghe được tiếng của ả tiểu đảng phụ thanh âm làm da thịt của người ta đông lại kiếm ca ca thật là uy phong Thanh niên đắc ý dương dương coi như hắn thức thời. Tiểu địa phương đúng là lạc ngập. Nếu không phải trời đã tối, có quỷ mới chịu ngủ lại chỗ này. Đi tới nơi không có ai cổ diêu nhịn không nổi hỏi sư phụ chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nuốt mối hận này như vậy sao? Tiểu tử ta nói rồi chuyện của đạo tặc phải dùng phương thức của đạo tặc mà làm. Philip vừa nói đồng thời làm ảo thuật Mang ra một đống đồ vật gồm bảy 8 cái túi tiền Vài món châu báu Cùng một quyển sách. Cổ diêu thấy vậy mới biết hắn Vừa mới ra tay trên người thanh niên kia Philip xoay hai tròng mắt Cười tà ta thật sự muốn biết Cái tên ra tay hoang phí Vừa hoang lạc với mỹ nữ Cố tình gây náo loạn trước mọi người Khi mà không có tiền trả tiền hàng đã mua. Khi ấy vẻ mặt sẽ thế nào? Còn hơn dụng võ, Càng có ý tứ đúng không? Ha ha! Cổ Diêu nghĩ tới cảnh đó. Trên mặt không tự chủ mỉm cười. Lúc này hắn mới phát hiện cái nghề đạo tặc này cũng thú vị phi thường. Vô sĩ đạo tặc. Quyển Ba Tiêu Giao Môn. Chương bảy phục chế Dịch phi lông ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện Bọn người chiếm lấy bàn của Philip sau khi ăn uống no say, thanh niên mới lớn tiếng nói tính tiền. Khi mà kêu tính tiền hắn đã dự tính sẽ thưởng cho nữ thị giả thật hậu để chứng tỏ sự hào phóng của mình với nữ nhân bên cạnh. Nhưng khi mà tay hắn luồn tay vào lòng Thì nhớ mày lại Túi tiền không thấy đâu Thanh niên tìm lại một hồi Nhưng vẫn không thấy Có thể là rơi nơi nào chăng Chỉ có chút tiền như vậy Hắn không thèm quan tâm Chỉ chết một cái là đang lúc cần Cho nên hắn dù có điểm khó chịu Nhưng vẫn nói với thị vệ bên cạnh an Gơ. người Ngươi thành toán Quý môn đệ tử khi ra khỏi nhà đều mang tiền giao cho thị vệ bên cạnh giữ. Nhưng An dơ biết thiếu gia nhà hắn không như công tử thông thường. Cho nên có chút kỳ quái. Đương nhiên hắn cũng sẽ không có ngu mà hỏi. Chỉ là khi luồn tay tìm tiền thì cũng như công tử hắn. Nhớ mày nói thiếu gia. Hình như thuộc hạ đánh mất túi tiền. Dì thiếu niên cảm thấy rất kỳ lạ Hắn biết An Dơ là người rất cẩn thận Không thể nào làm mất tiền được Túi tiền của hai người biến mất Thì đây không thể là chuyện thường rồi Sau đó bọn gia hỏa này mới phát hiện Tất cả túi tiền của họ đều không cánh mà bay Đạo tặc Cái danh từ này như đồng thời nhảy lên trong đầu bọn họ Khiến cho bọn họ cúng cùng kiểm tra đồ vật của mình Kết quả mém chút nữa làm cho họ toàn bộ té xỉu. Cơ hồ tất cả đều mất cả. Bị trộm sạch bát. Con nữ bên cạnh ngay lập tức vuốt ngực của mình. Kiếm tra căn hồng toàn trụy tử. Kim cương thì đối với quý tộc trên đại lục cũng không tính là cái quỷ gì. Nhưng mà hồng toạn thạch thì khác. nói chính là kim cương cực phẩm trong cực phẩm. Ngàn vàng không thể mua Hơn nữa nó còn là xuất phát Từ vị đại sư nổi tiếng nhất Đại lục đã rửa tay chậu vàng làm ra Nếu không vì giao tình với gia tộc Của thành niên kia Thì an tư ngã nhĩ Cũng không phá lệ mà rời nối Lai lịch hiếm thấy như vậy Cũng có thể nói căn trụi tử này Quý giá cỡ nào Trên tay có cảm giác lạnh Con nữ thở phào Cho dù mất tất cả. Quần áo có bị lột sạch sẽ cũng không sao. Nhưng căn trụi tử này không thể mất được. Nhìn vật tinh xảo trong tay. Chỉ có thể dùng từ nghệ thuật đỉnh cao hình dung cái hồng toản trụi tử này quá. Con nữ không nhìn được đem nó hôn lên môi một cái. Lúc này nàng lại dột nhiên hét ầm ầm lên. Nàng phát hiện trụi tử có vết nước. Dù vết nước này chỉ là rất rất nhỏ Nhưng mà là điểm trí tử Trong mắt đại hành gia xem thì ra nó chỉ là một sản phẩm thất bại mà thôi Không thể nào Không thể nào con nữ hô lớn lên như mụ điên Mất đi cái dáng vẻ phong tao thuộc nữ Sản phẩm do một đại cao thủ chế tạo Sao có thể là sản phẩm thất bại Càng làm cho nàng kinh hãi chính là vết nước càng ngày càng rộng cuối cùng bịt một tiếng tứ phân ngũ liệt. Con nữ hoàn toàn ngây dại, đây là trụi tự do hồng toản cứng rắn nhất trên đại lục chế tạo sao có thể yếu ớt như vậy. Vấn đề tất nhiên là trên người đạo tặc. Con nữ cơ hồ nổi điên. Như là con mẹ bán cá đầu đường đứng chửi đạo tặc chết bầm. Đạo tặc chết chém. Trời đánh thánh vật hầm bà lằn. Cà na xí muội phần trăm. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi ta mà biết tên nào làm sẽ mang hắn bầm thây vạn đoạn, dám động thủ trên đầu bổn thiếu da. Chỉ là hắn có nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là do ai làm. Khi nào bị trộm. Càng không nghĩ tới bọn Philip. Chỉ là đi ngang người chút xíu. Ai có thể có đạo kỹ cao minh như vậy chứ? An dơ chính là một kẻ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm lịch duyệt phong phú. Ý nghĩ tỉnh táo cho nên được phái ra chiếu cố cho thanh niên tránh cho các tính lỗ mãn của hắn gây chuyện. Giờ phút này hắn là người thanh tịnh nhất. Nói với thanh niên có thể vô thanh vô túc trộm đi ta cả đồ vật của chúng ta. Đây phải là một đạo tặc lợi hại phi thường. Thiếu gia tốt nhất ngài nên kiểm tra vài đồ vật khác đi. Tiền tài đối với thiếu gia của họ không đáng nhắc tới chỉ là còn có vài thứ khác cực kỳ quan trọng. Thanh niên cố đè nén tâm tình của mình xuống không gian giới chỉ của ta có phong ấn. Ta không tin hắn dưới tình huống không kinh động ta mà cũng có thể phá phong ấn. hừ Hắn dùng ý niệm mở giới chỉ ra. Nhưng tình cảnh trong đó càng làm hắn chết ngứt. Toàn bộ trong giới chỉ không còn vật gì. Dù là vật phẩm quan trọng nhất kia. An dơ từ sắc mặt của thanh niên cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt ngưng trọng thiếu da. Việc này không phải chuyện đùa. Chúng ta tốt nhất là báo về gia tộc. Mà ba người phi liếp lúc này đang trong khách phòng kiểm tra chiến lợi phẩm. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm lão mang tất cả túi tiền ném qua một bên. Số thủy tinh tệ bên trong đó cũng đủ làm cho một bình dân trên đại lục thư thư phục phục sống thông thả nhiều năm. Nhìn qua cái trang sức xa xỉ Cũng chưa nhập pháp nhãn hắn. Hắn chỉ chỉ chú ý căng trụi tự ư. Hồng toản thạc, có chút đáng giá, thợ làm ra cũng khéo, có chút cân lượng. Cổ diêu vốn đã chú ý đến căn trụi tử trên cổ của nữ nhân kia nhịn không được hỏi sư phụ ngài làm như thế nào mà trộm trụy tử. Dù thông qua huyệt dạo có thể lừa cảm giác của nàng nhưng mà người khác không phát hiện sao. Philip không chút hoang mang trả lời yên tâm sư phụ tất nhiên lo lắng điểm này rồi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một kỹ thuật cao cấp đổi trắng thay đen trên cổ nàng giờ có căn chuỗi tử như đúc. Không ai nhìn ra được. Cổ Diêu nhìn chuỗi tử trên tay sư phụ có chút khó hiểu nói sư phụ. Căn chuỗi tử này được làm rất tinh tế. Ngài làm sao có thể trong chút lát tìm được đồ dõm giống y như vậy? Không phải tìm cái khác mà là phục chế. Philip lấy ra một nắm gì mềm như buồn. Trước ánh mắt nghi ngờ của cổ Diêu nói thấy không đây là buồn vạn năng. Đây chính là nguyên liệu lấy từ một loại ốp sên đặc biệt ở bắc bộ băng nguyên. Chỉ cần đưa đấu khí vào là nó có thể thay đổi các loại hình thái khác nhau tay lão sờ vào. Cái bùng vạn năng kia biến thành một thanh đồng. Cổ diêu kinh ngạc đem khối thanh đồng tiếp nhận, đánh mạnh mấy cái liền, đánh vào rõ ràng là thanh âm kim loại. Cái này thật sự là giả sao? Philip trợn mắt đồ đần. Tất nhiên là giả. Chỉ là cực kỳ giống nhau mà thôi. Nếu như ngay cả vật chất cũng đổi Vậy thì đồ dõm đó có còn là đồ dõm đâu Mà là hàng thật Philip thu tay về Mở ra thì thanh đồng lại biến thành phỉ thuế Thật là phi thường Nguyên tố của đấu khí bất đồng Hình thái cũng bất đồng Trải qua lịch đại bổ môn Bây giờ chúng ta đã nắm giữ gần như tất cả phương pháp mô phỏng Kể cả hồng toản Năng lực của ta có thể làm ra đồ vật giả giống cả màu sắc chi tiết Hình ảnh Độ lớn nhỏ Sựt nặng độ ấm Xúc cảm cùng sức phản quan đạt đến 99% tương tự Dù là chuyên gia cũng khó phân biệt Cổ diêu kinh ngạc cảm thán vậy có khác gì hàng thật đâu Philip cười nói không chỉ căn cứ đấu khí mà tạm thời thay đổi bùng vạn năng Nó thủy chung cũng không thể thành vật khác Trải qua đoạn thời gian Với khả năng của ta có thể duy trì 4 năm Sẽ trở lại như cũ Còn tổ sư thứ 13 chính là người mạnh nhất ở phương diện này có thể gần 5 năm Người thứ 2 chính là ta Philip có chút kiêu ngạo khi nói tới đây tất nhiên không khác gì tổ sư, lão cũng có chút danh dự. Nói vậy cái chuỗi tử kia, à đó còn có thể đeo 4 năm. Philip hừ một tiếng ta sao mà có thể cho nàng vui lâu thế? Nữ nhân không lễ phép như vậy phải cho giáo hướng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bây giờ cái hàng giỏm kia hư mất rồi. Sợ là cả nàng cũng hư theo nó luôn rồi đó chứ Xem ra cái con nữ kia vô cùng yêu thích chuỗi tử Sắc mặt nàng bây giờ chính là rất khó coi Tim cổ diêu thấy ngứa ngứa Tiếp xúc Philip càng lâu càng thấy điểm đặc sắc của nghệ đạo tặc Đây cũng là mục đích của Philip Lão biết cái tên đồ đệ này chính là không tình nguyện chỉ là bị ép nhập môn. Bởi vậy sớm có ý dùng đủ phương pháp câu dẫn hắn đối với đạo tạc hướng thú. Vừa có thanh niên kia tự động muốn chết. Tất nhiên là thành hàng thử nghiệm ngay. Vậy cái đổi trắng thay đen và phục chết, ngài có thể dạy cho con chưa? Philip nghe vậy biết cổ diêu đã động tâm. Nói ha ha, không cần gấp. Hai loại đó đều là kỹ năng cao cấp. Trước mắt chưa tới ngươi. Tất nhiên dưới sự chỉ dạy anh minh của ta. Hơn nữa là thiên phú của ngươi và cố gắng. Cuối cùng cũng thành công thôi. Đem hồng truy tử nhét vào lòng. Philip nhìn tới chiến lợi phẩm còn lại. Thấy quyển sách mỏng cười nói ha ha. Không nghĩ tới thu hoạch cái này cổ diêu tiếp cận nhìn trên sách viết bốn chữ thiên mị huyễn cảnh hiếu kỳ hỏi sư phụ đây là cái gì huyễn thuật philip bổ sung một câu cái này là bí kiếp huyễn thuật của hát liên gia tộc hát liên gia tộc chính là một trong bác đại cổ tộc bác đại gia tộc phân biệt là hiên viên đoan một đông phương thuần vu, hát liên Gia cát, độc cu, hạ hậu, mà mỗi nhà đều có vũ kỹ thành gian tỉ như là Huyễn thuật chính là tuyệt kỹ của hát liên gia tộc. Tại la áo đế quốc dù là người thống trị cũng không dám ra tay với bác đại cổ tộc. Họ là người mang sắc thái thần bí, thành những người khác thường trên đại lục. Bí kiếp của đại gia tộc tất nhiên là trân quý vô cùng. Bất quá Philip trở mình hai cai rồi ném nó vào đống lạc ngập ngay cả hát liên gia chủ đối với ta cũng phải nhường mấy phần vậy mà tiểu tử này dám vô lễ với ta. Cổ diêu tiếp hận nói sự phụ, người coi không ra gì cũng cho đệ tử được mà. Nghĩ lại dò xét phủ kỹ của nhà khác. Không khỏi có chút bất kính với Philip. Cho nên cười a a a nói hát. Con biết là tiêu gia vô ảnh của bộ môn là độc bộ thiên hại nhưng mà tham khảo thêm chút ít cũng không tệ. Nghĩ hay lắm, đáng tiếc vật phẩm này đối với chúng ta vô dụng. Philip thản nhiên nói đừng nói tới mấy đại gia tộc Đại bộ phận vũ giả thành danh có bí kiếp thì bí kiếp cũng ẩn chứa bẫy trong đó. Ngươi đừng tưởng nội dung bên trong rõ ràng như vậy. Thực ra mỗi trang đều có sai lệch, hay là câu cú điên đảo, có chút thiếu sót, thậm chí là phương pháp tu luyện sai lầm. Tóm lại còn có nhiều cách khác. Bí kiếp này chỉ ghi lại một chút gì nhìn là hiểu nhưng còn trọng yếu thì căn bản không có ghi trên nó, mà do mấy lão gia hỏa truyền khẩu, tùy theo phương pháp mới tu luyện được. Nếu tiếp theo mà luyện loạn Chuyện tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh ốm ồ, ồ thì ra là như thế cổ diêu thở dài nói Đương nhiên vì tránh cho bí công ngoại truyền Mấy tên âm hiểm này cách gì cũng nghĩ ra Ý vậy tiêu gia vô ảnh của bổ môn có hay không có bể Cái này đương nhiên là có Philip xấu hổ nói Hắn nói như vậy chả khác nào thừa nhận sư tổ của mình cũng là tên âm hiểm. Thấy cổ diêu cười trộm. Philip thẹn quá thành giận tiểu tử Không lôi thôi. Ít nói làm nhiều đi. Tất cả đạo kỹ của tiêu giao môn đều dựa vào tiêu giao đấu khí. Người cần tiến hành đã cơ sở đã. Hắn lấy ra một viên đan dược. Màu trắng như sữa có màu vàng sáng lưu chuyển bên ngoài. Cổ diêu không biết gì về dược vật. Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của đan dược cũng biết nó là loại bất phàm. Philip ném khỏa đan vào tay cổ diêu, một cảm giác lạnh vô cùng truyền tới làm cổ diêu ném nó đi, hét lạnh quá. Uống vào đi. Cổ diêu nhìn khối bạch đan nếu nuốt vào không phải cả bụng cũng đông lại sao. Thành khối băng đó Tâm trạng do dự nói sư phụ Đây là gì Philip không kiên nhẫn nói không có dông dài Sư phụ có thể hại ngươi sao sư tỷ của ngươi ta còn chưa cho uống Mà ngươi còn hỏi này hỏi nọ Cổ diêu nghĩ một chút Nếu à Philip muốn hại hắn thì 100 tên như hắn cũng không đủ chết Cười khen nói chỉ là rất lạnh mà. Philip hừ một tiếng đợi lát nữa thì không còn lạnh. Cổ diêu mang đang dược bỏ vào mồm còn chưa kịp cảm nhân vị giác. Tiểu đang đã hóa lỏng. Hắn đã hiểu ý của Philip nói. Quả thật không lạnh mà trái lại như là nhiệt lưu của núi lửa. Từ Yết hầu chạy thẳng đến tiểu phú. Khuyết tán khắp tứ chi. Trong đầu cổ diêu nổ ầm một tiếng, mất đi tri giác. Vô sĩ đạo tặc. Quyển 3 tiêu gia môn. Chương 8 tiêu gia vô cực đan. Dịch phi lông ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Khi cổ diêu tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình nằm trong khách điếm. Ngồi cạnh hắn là hàng đan, Đang mở to mắt nhìn hắn lo lắng vô cùng Thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ cổ diêu ca ca Huynh tỉnh rồi Ừ Đang đang cổ diêu vuốt đầu một cái ai da Đau quá Thấy ánh nắng bên ngoài chiếu vào cổ diêu kinh hãi Ta đã ngủ một đêm rồi sao Không phải một đêm mà là ba ngày hai đêm Cổ diêu kinh ngạc cái gì ba ngày hai đêm Tuy huynh vẫn cứ bất tỉnh, nhưng thân thể đôi khi cứ co giật, hình như là nóng rang lên, có khi lạnh như chết. Hàng đang vỗ ngực làm muội lo muốn chết. Cổ diêu có chút run sợ, hắn có cảm giác ngủ nhiều nhất chỉ là 7-8 giờ mà thôi không ngờ là ba ngày hai đêm. Một mùi hôi thối nồng nặc truyền đến mũi lúc này cổ diêu mới phát hiện trên người mình toàn là mồ hôi mà quần áo thì cứ như là bị ngâm vào nước sình thối biến thành màu đen mà còn tỏi một mùi hôi kinh dị cổ diêu xấu hổ ca ca thối chết được đang đang muội ra ngoài lấy cho huynh bộ quần áo thay thối là tốt càng thối thì càng tốt lúc này bên ngoài vang lên tiếng người nói Philip đẩy cửa bước vào hy tiểu tử ngủ ngon không? Cổ diêu chỉ quần áo trên người hỏi sư phụ, đây là chuyện gì? Hiệu quả của dược vật Philip hồi đáp ta cho ngư dùng là lấy hoạt hỏa băng thiềm nội đan làm thuốc dẫn. Phối với hơn một không loại dược vật trân quý mà luyện ra tiêu giao đan. Hoạt hỏa băng thiềm là loại sinh vật trời sinh có thể hấp thu băng nguyên tố để luyện thành băng phát. Ngay cả nó cũng không khốn chế được dị năng đặc biệt này. Nó càng phát triển băng phát ngày càng nhiều thậm chí vượt qua mức có thể chịu đựng. Vì vậy nó phải sống trong dung nhâm Dựa vào dung nhâm để hạn chế sức tăng trưởng của băng phát. Ngoài ra nội đen còn được luyện chế công năng tẩy ma phiệt tuổi. Thoát thai hoáng cốt. Xú vị này. Mùi thối này là do độc tố với chất có hại. Càng thối chứng minh trong cơ thể ngươi càng sạch sẽ. Mặc dù không thể tăng cường năng lực của ngươi. Nhưng có thể làm giảm sự bài sức của các nguyên tố đối với ngươi. Giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghe nói cổ diêu cảm giác thần thanh khí sản Thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều Biết Philip không nói xạo Vui mừng nói đa tạ sư phụ Philip cũng như trước Mắng không có mắt Nhìn vàng thành phương Lúc trước còn cho là sư phụ gạt ngươi Tiểu tử ngươi thật là may mắn Nếu sư tỷ ngươi là nam thì đang dược này không có phần ngươi. Cổ diêu cười cười sư phụ đại nhân tất nhiên là đại lượng, Sẽ không so đo với đệ tử phải không ạ? hư tiểu tử ngươi bớt vuốt mông ngựa đi, Chuẩn bị quần áo chúng ta lên đường. Khi mà cổ diêu cảm nhận thử nguyên tố, Hắn phát hiện dễ dàng. Chỉ cần chút ngưng thần có thể tiến vào tinh thần không gian mà đại lượng các nguyên tố đều được hấp dẫn tới so với ngày trước nhiều hơn không biết bao nhiêu hắn thậm chí phát hiện chỉ cần có chút tâm niệm thì hắn có thể khởi động không gian yên tĩnh này chuyện này chứng minh hắn tiến vào giai đoạn hai năng lượng dao động đương nhiên đây là công lao của tiêu diêu vô cực đan Họ đang dược quý giá kia cải tạo cơ thể hắn làm cho hắn càng linh mẫn Mới có thể đề cao thực lực cổ diêu Philip dạy cho cổ diêu không phải là đạo kỹ mà là tiêu gia vô ảnh Với năng lực của hắn bây giờ Mấy cái đạo kỹ cao cấp đều là quá xa xỉ Cổ diêu phát hiện là Philip Tây Hướng Hỏi ra mới biết mỗi năm tiêu gia môn ước hội một lần lần này là ở U Mễ gia thành phía tây đối với vị sư tỷ chưa gặp mặt cổ diêu tò mò vô cùng nữ đạo tặc sẽ thành thế nào nhán cái hai tháng căn cứ hành trình đã đến trung tâm đại lục